chương 11. phó thác của Lạc Văn. Sau khi ra khỏi phòng hồ sơ, Bạch Ngọc Đường đi tìm Từ Khánh, nhờ anh ta liên lạc với Hàn Trương, điều tra rõ nội tình về Lạc Văn. Đồng hồ cũng đã điểm đúng 2 giờ sáng. Vì hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, lại lắm nghi vấn trong đầu, nên cả Trình Chiêu lẫn Bạch Ngọc Đường đều không cảm thấy buồn ngủ. "Miêu Nhi, buồn đi ăn khuya không?" Bạch Ngọc Đường cầm áo khoác Tôi đói quá À, đi chứ, tôi cũng đói Chỉn chiêu đặt tài liệu xuống Đi theo Bạch Ngọc Đường ra khỏi văn phòng Xuống lầu, hai người không đi xe mà đi bộ Tiểu Bạch, cậu muốn tới đâu? Thấy Bạch Ngọc Đường chỉ qua mấy hàng quán mà không có ý định có đâu Chỉn chiêu khó hiểu hỏi Nếu nhì, chúng ta tới chợ đêm ăn nhé à hơ, cậu muốn đi thăm dò về những tay côn đồ kia hả? Triển Chiêu bước lên hai bước, giơ tay giữ vai Bạch Ngọc Đường lại. Muốn nghe gì nào? Bạch Ngọc Đường nhìn bóng vuốt đang đặt trên vai mình của Triển Chiêu. Lạc Văn lan lộn một khu nhiều năm như vậy, không thể không có vài người bạn, đúng không? đúng. Hơn nữa gần đây lại nhiều đại ca chết như thế, nhất định là người ta bản tán không ít. Triển Chiêu gật đầu. Phía trước không xa là chợ đêm náo nhiệt. Định tiến về phía đó lại bị Bạch Ngọc Đường nhéo một cái. Khoan, cậu cứ thế mà vào là không được đâu. Triển Chiêu không hiểu. Sao lại không được? À, Bạch Ngọc Đường cười, tháo cả vạt của Triển Chiêu ra, nhét vào túi, cởi khuy cổ sơ mi Triển Chiêu ra, khuy tay áo cũng cởi cuối cùng vờ rối mái tóc của anh một chút. Được rồi. Trình Chiêu nhìn lại bản thân, ngẩng đầu hi hi nhìn chăm chăm vào đầu tóc của Bạch Ngọc Đường. Cậu muốn làm gì? Bạch Ngọc Đường bị nhìn đến tê cả da đầu, hai tay đút túi áo. Tôi không thành vấn đề đâu. Tóc. triển Chiêu vươn móng muốn chạm vào tóc Bạch Ngọc Đường. Còn chưa đủ rối. Bạch Ngọc Đường vội vàng lách mình, say người bỏ chạy. Hai người cứ một chạy một đuổi như thế vào chợ đêm. Ở chợ đêm mà nói, thời điểm 2-3 giờ sáng chính là thời điểm buôn bán xôm tụ nhất. Người dạo chợ phải nói là đông như kiến. Phần lớn là các cặp tình nhân sống ở gần đây. Học sinh chuẩn khỏi trường học. Nam có, nữ có. thanh niên rồi rảo tinh lực với bọn họ. Thời gian quý báu mà dùng để ngủ thì thực sự hơi đáng tiếc Sau khi vào chợ Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu mới phát hiện Muốn tìm đồ mối về Lạc Văn ở đây Khả năng thực là quá nhỏ Trước mắt toàn người là người Biết chạy đi đâu để tìm Dạo hơn nửa giờ Bạch Ngọc Đường ngoài hai cái túi đại bự toàn đồ ăn mà Triển Chiêu mua Một chút thu hoạch cũng không có Dạ dày cũng chưa được lấp đầy Muốn một tên bị bệnh sạch sẽ như anh, vừa đi vừa ăn, thả ai đó cầm súng bắn thẳng vào anh đi. Chiến chiêu bên cạnh lại vừa đi vừa chiến đấu với hộp bạch tuộc nướng, ăn ngon lành, không quên nhắc nhở bạch ngọc đường, qua thôi miên có thể chữa được chứng cố chấp và thói ưa sạch sẽ. Lại đi thêm vài bước, bạch ngọc đường đột ngột dừng lại, nhìn một gian hàng nhỏ bên đường. Chiến chiêu cũng nhìn theo tầm nhìn của anh Lập tức đã hiểu Bạch Ngọc Đường đang nhìn gì Đó là một tiệm bán thú bông Tiệm bày bán đủ loại thú bông Trong đó có một con gấu kiểu dáng rất đặc biệt Bạn nãy họ đã thấy trong nhà của Lạc Dương Bạch Ngọc Đường có phần do dự đầu mối Chiến chiêu nhấp chân muốn vào tiệm Lại bị Bạch Ngọc Đường cản lại Miêu nhi. Có thể là ai khác mua cho nó chăng? triển chiêu mỉm cười. Con gấu đó xem ra cũng không quá đắt. Mấy món đồ chơi đẹp đẽ khác đều bị cậu bé để dưới đất. Chỉ có con gấu là được đặt trên giường. Trẻ con đứa nào cũng vậy. Để món đồ chơi chúng xem là quan trọng nhất trên giường để ôm ngủ. Chắc chắn là được người mình yêu quý nhất tặng cho. Vào tiệm rồi, một cô gái trẻ chạy ra. Nhìn một lượt từ trên xuống dưới bạch ngọc đường lẫn triển chiêu Hỏi Các anh muốn mua gì? Triển chiêu không đáp Chỉ đi thẳng tới chỗ con gấu bông Lấy nó xuống Con này giống với con gấu cũ của Dương Dương Cuối cùng cũng thấy rồi Bạch ngọc đường nhìn cô nàng kia Nói Bao nhiêu vậy? Bọc lại hộ tôi Tôi muốn tặng cho một đứa nhóc Được Cô gái cầm con gấu, kéo trồng giấy bọc lại, hỏi Bọc giấy này được không ạ? Nhắc mấy tuổi rồi ạ? 7-8 tuổi là một cậu nhóc Chiến chiêu nhìn giấy bọc, đó là giấy bóng cứng Bên trên in hình hoạt hình sặc sỡ Cạnh đó cũng có không ít những kiểu mẫu ngộ nghĩnh khác Anh thoáng ngập ngừng, hỏi Bạch Ngọc Đường Hồi trước bọc hình gì ấy nhỉ? Bạch Ngọc Đường lắc lầu Không nhớ lắm Trước kia đã từng mua rồi hả? Cô nàng kia thăm dò hỏi Trước từng mua cùng bạn Giờ đã không còn Chiến chiêu đáp có phần mất mát Con gấu này mua cho con anh ấy Con gấu cũ bị đánh mất ừ. Cô gái trẻ suy nghĩ một chút Cuối cùng liều hỏi Các anh đang nói tới Dương Dương Có phải là Lạc Dương không Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau Vẻ mặt đều rất kinh ngạc Cô biết Dương Dương Cô nàng thấy hai người có vẻ đều tử tế Mỉm cười gật đầu Nếu vậy Con gấu đầu tiên cũng là mua từ tiệm của cô à Bạch Ngọc Đường hỏi Vâng Anh Văn mua cho con trai cô gái gật đầu thoáng phân vân rồi rút ra một tờ giấy bọc in hình chú vịt vàng nói là bọc này cô biết lạc văn triển chiêu hỏi đang định nói tiếp thì chợt nghe cô gái mở miệng hai anh là cảnh sát phải không cả hai nhất thời sững sờ chưa biết nên phản ứng thế nào cô gái lại cười, <cười> Anh Văn dạy em cách nhận biết cảnh sát Nói rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Ngọc Đường và Triển Chiêu Anh ấy nói Ai nói chuyện với em mà cứ liên tục quan sát vẻ mặt của em Hoặc là muốn bắt em Hoặc là cảnh sát Bạch Ngọc Đường ho khan Ném cười nhìn ra bên ngoài Khuôn mặt Triển Chiêu lại đỏ bừng lên Một nhà tâm lý học đại tài như anh Mà lại bị một cô nhóc 17, 18 tuổi nhìn thấu Quá mất mặt thấy hai người đều có phần ngại ngùng, cô gái đã bọc xong chú gấu, đưa cho triển chiêu, nói: em là tiểu hy, rất thân với anh văn, các anh đang điều tra anh ấy. bạch ngọc đường trầm mặc một chút, anh ấy đã chết. anh nói với tiểu hy: chúng tôi tới điều tra kẻ nào đã giết anh ấy. tiểu hy sững sờ, gật đầu. các anh hỏi đi. Chỉ cần có thể báo thù cho anh ấy Em mà biết gì thì sẽ nói hết với các anh Em với Lạc Văn là bạn triển chiêu hỏi Vâng Tiểu hy gật đầu Anh Văn rất yêu con trai Lúc nào cũng tới mua mấy món đồ chơi Anh ấy rất khác những người ở đây Khác thế nào triển chiêu tò mò Kiểu liếc mắt một cái là đã thấy khác rồi <cười> Tiểu Hy cười cười Cũng như các anh Vừa nhìn đã biết không giống đám người ở đây Em có biết mẹ của Lạc Dương là ai không Bạch Ngọc Đường hỏi cô Dương Dương không phải con đẻ của anh Văn Tiểu Hy nháy mắt Nói Là anh Văn nhặt được Sau đó nuôi nấng Chiến Chiêu và Bạch Ngọc Đường nhìn nhau Quả nhiên Có bao nhiêu người biết về cái chết của Lạc Văn Tiểu Hy cắn môi dưới Vân vân chốc lát rồi đáp Cụ thể thì em không biết Nhưng mà trước khi anh Văn qua đời Có tới đây tìm em Anh ấy nói là đưa cho em vật này Nói nếu gặp cảnh sát đáng tin cậy Thì đưa nó ra Nhưng mà phải đáp ứng được một điều kiện Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường giật mình Hôm nay đi ăn khuya đúng là gặp lời rồi Vội vàng hỏi lại Điều kiện gì? Tiểu Hy cười, <cười> Nhận nuôi dương dương Nuôi dưỡng nó thật tốt Lời nói vừa thoát ra Chiến chiêu và Vạch ngọc đường lại sửng sốt Lại nhìn nhau Có chút khó xử Anh Văn khi đưa vật đó cho em có nói Tiểu Hy không đợi cả hai mở miệng đã tiếp Có thể anh ấy sẽ không sống lâu Điều không yên lòng nhất Chính là dương dương Vật anh ấy đưa chứa một bí mật lớn Có thể bảo toàn tính mạng cho nó Tôi đáp ứng Chỉn chiêu lên tiếng trước Miu Nhi bạch Ngọc Đường kéo tay áo anh Chuyện này không đùa được Liên quan gì Chỉn chiêu hỏi lại Dù sao thì chúng ta cũng có nhà Có tiền nuôi một đứa bé cũng chẳng tốn sức mấy, nó lớn đùng như thế rồi cũng không cần bú sữa mẹ. Bạch ngọc đường kéo hẳn triển chiêu sang một bên, đó là một đứa trẻ, không phải là con chó, con mèo phải chịu trách nhiệm. Nói đến đây, đột nhiên dừng lại, nhìn triển chiêu trầm chầm, chầm hỏi: cậu muốn nói cái gì? Triển chiêu chớp mắt mấy cái. Nó lớn đùng như thế Thì không cần bú sữa mẹ Không phải Bạch Ngọc Đường khoát tay Cầu trước Nuôi một đứa trẻ cũng chẳng tốn sức mấy Triển chiêu nhỏ giọng nói Gương mặt bất giác chuyển hồng Hồn miệng Bạch Ngọc Đường cứ nhách lên Cầu trước nữa Biểu môi trừng mắt Nhưng Triển chiêu vẫn lào bầu lặp lại Chúng ta có nhà Cũng có tiền Chúng ta Bạch Ngọc Đường cũng lặp lại Ư Chỉn chiêu gật đầu Chúng ta Sau đó còn nói thêm Lạc Dương là một đứa trẻ thông minh Hơn nữa còn bị bệnh tâm lý cần trị liệu Lúc chúng ta bận Thì có thể đưa nó đến chỗ cha mẹ Họ vốn thích trẻ con Bạch Ngọc Đường gật đầu Ngắt lời anh Cười Được chúng ta nuôi nó Quay đầu lại Bạch Ngọc Đường đưa tay lấy chứng minh thư Đưa cho Tiểu Hy Chúng tôi đồng ý nhận nuôi thằng bé Nuôi nấng nó lên người Tiểu Hy nhận chứng minh thư nhìn qua Trả lại cho Bạch Ngọc Đường Rồi đi đóng cửa tiệm Cô say người đưa hai người vào trong Sau bức tường là một căn phòng nhỏ Nhìn một cái đã biết Đây là phòng ngủ của Tiểu Hy Bên trong bảy biện cũng rất đơn giản Chỉ có một chiếc giường Một dàn máy vi tính và vài chiếc tủ Tiểu Hy lấy một chiếc hộp từ tủ quần áo ra nói Đây là vật anh Văn đưa cho em bên trong còn có giấy tờ nhận nuôi lạc dương anh ấy đã chuẩn bị hết rồi Bạch Ngọc Đường nhận lấy chiếc hộp mở nó ra trong hộp là một tập tài liệu đã được gấp gọn còn có thêm một cái USB Em đã từng xem qua chưa? Bạch Ngọc Đường cầm USB lên hỏi. Tiểu Hy lắc đầu. Em không dám, nhưng mà giờ lại rất muốn xem. Vì sao giờ lại muốn? Triển chiêu thấy khó hiểu. Anh phát hiện ra chiều hướng biến đổi tâm lý của cô nữ sinh này không đơn giản chút nào. Trước thì em không dám, vì em sợ biết kẻ nào hoại anh Văn, nhưng không thể giúp được anh ấy báo thù. Nói xong, Nhìn triển chiêu vào vạch ngọc đường Bây giờ thì đã biết Đã có người có thể giúp anh ấy trả thu Cho nên em muốn biết Rốt cục kẻ hại anh ấy là ai Nghe Tiểu Hy nói xong Hai người nhìn nhau cười Cô nhóc này thực là không đơn giản Mở máy tính của Tiểu Hy lên Vạch ngọc đường cắm USB Bên trong là một video Mở video Màn hình xuất hiện khung cảnh tăm tối Dường như là đang ở trong một con hẻm u ám Video không có âm thanh Chỉ một lát sau Một người xuất hiện Tuổi còn rất trẻ Ăn mặc màu mẻ Như một kẻ lưu manh Chỉ thấy hắn lào đảo đi tới giữa màn hình Đột nhiên dừng lại Tự hồ nhìn thấy cái gì đó Rồi hắn mở miệng Không biết là nói gì Hắn đang nói thì trượt lộ ra vẻ kinh hoàng Hắn gào lên Rồi lùi từng bước Rồi chấn động Trên chán là một lỗ đạn Ngửa cổ ngã xuống triển chiêu và vạch ngọc đường mở to hai mắt Cách thức giết người này Kẻ trừng phạt trong đêm Sau đó Camera phóng to vào một tay kẻ khác Tay hắn cầm súng Đi tới cạnh sát gã côn đồ Cúi đầu nhìn Trợn tròn triển chiêu và vạch ngọc đường biết người này Hắn ta đá mấy cái vào xác tên côn đồ, sau đó ngẩn mặt lên, ha ha cười. Tuy không nghe thấy tiếng động, nhưng nhìn nét mặt vặn vẹo biến dạng, vẫn biết hắn cười thống khoái tới mức nào. Bạch ngọc đường và chiến chiêu, nhìn kẻ ở giữa màn hình mà sống lưng lạnh run. Nếu không phải, vẻ ngoài cũng như vóc người giống hệt nhau, bọn họ xém chút nữa thì không nhận ra hắn ta. Nhưng khuôn mặt này, hai người tuyệt đối không nhận nhầm làm thành lâm ra khỏi cửa ôm con gấu tiểu hy đưa triển chiêu vạch ngọc đường đi tới cảnh cục Bạch ngọc đường gọi điện cho bao trưởng mời ông nhanh chóng tới cảnh cục chuyện khẩn cấp quay về cảnh cục hai người không vào SCI mà xông thẳng tới văn phòng của bao trưởng bao trưởng mới từ ký túc xá tới thấy hai người ôm gấu bông còn sách theo đồ ăn về dở khóc dở cười Hẹn hò à Hai chàng lúc đầu ngơ ngác nhìn nhau Nhưng rồi mặt đỏ bừng cả lên Bao trưởng đóng cửa văn phòng Chuyện gì mà gấp vậy Xin nghỉ cưới hả Phụ Bạch ngọc đường đang khát Vừa nhấp được ngụm nước Nghe vậy thì sặc phun hết ra ho sặc sụa Bao trưởng nhìn cả hai Đã nhanh chóng hóa thành tôm luộc Cơn giận bị quấy dày mộng đẹp Mới loáng thoáng vơi đi Hỏi Làm sao? Nói đi Bạch Ngọc Đường đưa USB cho ông Bao trưởng cầm lấy nó Có phần hoài nghi mở máy tính Cắm USB vào Mở video Xem Mì nhăn lại Thở dài Chiến chiêu cùng Bạch Ngọc Đường nhìn vẻ mặt không chút ngạc nhiên của bao trưởng Sau khi đã xem xong Chẳng lẽ ông đã sớm biết Chầm mặc một hồi Bao trưởng xoa xoa ấn đường Tôi chỉ nghĩ hẳn có liên quan đến vụ án lần này Không ngờ còn ẩn một tầng khác bên trong Hai người sừng sốt triển chiêu suy nghĩ một chút Cục trưởng bao Chú không đồng ý cho chúng cháu tham gia Không phải là đã hợp tác với cảnh sát quốc tế Điều tra Lam Thành Lâm rồi chứ Bao trưởng gật đầu Mỉm cười Đưa tay Shh! Với bọn họ